Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rõ em yêu anh, rất yêu anh, vì anh có thể trả giá mọi thứ, thậm chí là mạng sống. Cô vơi vàng đuổi theo, đáng tiếc đối phương lại lạnh lùng không thèm quay đầu lại một chút. Cô khóc nước mắt nước mũi tèm lem, giữ chặt tay anh muốn hỏi cho rõ. Nói cho em vì sao lại muốn chia tay với em? Lôi nghị phòng lạnh lùng gạt tay cô ra, ánh mắt lạnh như băng khiến Anna không tự chủ mà giấu giấu tay. Như thể cái tay đó rất dơ bẩn, đã làm ô nhiễm thánh vật. Đầu tiên, chúng ta không có cái gì gọi là chia tay cả, chúng ta căn bản còn chưa kết giao, tôi có hứa hẹn gì với cô sao? Cô lắc lắc đầu. Đúng là không có, nhưng... nhưng hôm nay anh nhận lời hẹn của cô còn gì, đó không phải là vì anh đồng ý tiến thêm một bước sao? Điều thứ hai, bởi vì cô khiến tôi cảm thấy ở cùng chỗ với cô rất mất mặt, bất luận là bề ngoài hay nội tâm. Anna Chu khóc lớn, nhìn người mà cô vốn tưởng là đã câu được kim quy tế, không chút lưu tình mà bước đi, càng lúc càng xa. Sau đó, cô nhìn người con gái trong gương trong phòng thay đồ mà bị dọa đến hét trói tai. A, người con gái khủng bố này là ai? Khó trách nghị phong nói mất mặt. Ngay chính cô cũng sợ hãi gặp người khác. Ngoài phòng thay đồ, vài huấn luyện viên đứng đó xem kịch đều bưng miệng cười trộm. Cuối cùng, các cô nhìn về phía tô cảnh lam dương ngón tay cái lên. Cảnh Lam, đúng là cô rồi Không uổng bọn họ chết mê chết mệt mà thần tượng cô Chờ một chút Này, chờ một chút Tô Cảnh Lam dùng vận tốc 100m trên dây Chạy vọt vào sảnh đại tập đoàn lôi thị Trời không phụ lòng người Cô cuối cùng đến kịp trước khi thang máy đóng lại một giây. Vội vã lên vào Nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay May quá, may quá Còn 7 phút nữa là đến thời gian làm việc Cô còn nghĩ là đến muộn chứ Hít sâu một hơi ổn định lại trái tim đang đập loạn, lúc này cô mới quay đầu chào người còn lại trong thang máy. Khi nãy cảm ơn anh, nhưng cũng may thần kinh vận động của tôi đủ tốt, nếu không... ơ... Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại như nghĩ đến chuyện gì đó. Người đàn ông bằng vest này hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Một nam nhân cao khoảng 1m85, một thân tây trang trọng, hiện ra dáng người hoàn hảo và khí thế cao quý. Trang phục đen khiến người khác mới nhìn, có cảm giác lạnh lùng. Anh ta một tay đút túi quần, tay kia cầm cặp tài liệu, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong tốt cảnh lam lóe lên. a, anh ta, không phải là hôm kia ở câu lạc bộ thể hình Châu Dương mình đã từng gặp một nam nhân. Anh ta chính là bạn trai của cô nàng dã man kia. Nhưng sao anh ta lại ở đây? Hay anh ta cũng là nhân viên lôi thị? Nhưng theo cô biết, ở lôi thị, trừ nhân viên sửa chữa máy tính đi làm từ 8 giờ, còn lại các phòng, các ban đều 9 giờ mới bắt đầu làm việc. Chẳng lẽ anh là đồng nghiệp mới của cô Tuy rằng khi nãy anh ta giúp đỡ để cô kịp vào thang máy Nhưng vừa nghĩ đến anh ta có quan hệ với người phụ nữ chán ghét kia Thì họ cảm ban đầu biến sạch Có phải chúng ta đã từng gặp mặt không Đúng khi cô đang tính toán sẽ không bao giờ qua lại Giao hào với anh thì đột nhiên giọng nói để sức hút của anh lại vang lên Tôi cảnh làm không thích Nhưng cũng quay đầu nhìn anh cười ôn hòa, yếu ớt Cô giả ngu nói Có sao Chỉ nhớ của tôi vốn không tốt tiền sinh chắc anh nhận nhầm người rồi 10 giờ 22 phút sáng tuần trước Ở câu lạc bộ thể hình châu Dương Sân tập tennis Có nhớ không Lôi nghị phong không ngờ lại gặp cô ở đây Cô là nhân viên lôi thị À tuần trước tôi có đến đó sao Để tôi nghĩ lại xem Tô cảnh làm giả ngô cao cao mái tóc ngắn Sau đó cô tỏ vẻ kinh ngạc Không thể nào Anh chính là nam nhân thần kinh của vấn đề kia Nam nhân thần kinh có vấn đề Anh không nhịn được mà nhíu mày Không hiểu cô muốn nói cái gì Là như thế nào Tuần trước ở câu lạc bộ thể hình Châu Dương tôi gặp một người Khiến người khác vô cùng khó chịu Là một phụ nữ điên Cô ta thích dùng tennis để đánh người Theo tôi thấy thì cô ta có khuynh hướng bạo lực Không không, không cần nghi ngờ Tôi dám chắc nhất định là như thế Theo góc độ an toàn xã hội mà nói Người như thế giống quả bom nổ chậm Bất kỳ khi nào cũng có thể gây nguy hiểm Cho những người xung quanh Lô Nghị Phong càng nhíu mày sâu Cô ta muốn nói gì đây Cô cố ý coi nhẹ dấu hỏi to đùng trên mặt anh Nói tiếp Thế cũng có ý là Có thể là bạn trai của cô ta thì cũng có đến Tám phần là kẻ thần kinh của vấn đề Người ta nói thế nào nhỉ À gần mực thì đen gần đèn thì sáng À còn có ngưu tầm ngưu, mã tầm mã Nhìn sắc mặt anh càng lúc càng khó coi Cô cố nhịn cười Tôi đoán anh chắc nghe không hiểu dù sao ý của tôi đơn giản là có quan hệ cùng với người phụ nữ điên kia thì chắc cũng là một kẻ điên mà thôi tiền sinh anh hiểu ý của tôi chưa lôi nghị phong giờ khóc giờ cười nhìn cô nói nhiều như thế đơn giản cũng chỉ là đùa giỡn anh đúng là một cô gái thú vị trong cuộc sống nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net